thưa quý vị và các bạn sau buổi giúp mẹ con hận chặt tre nộp cho nhà trường thỉnh bỗng thấy hận thay đổi nhiều so với cái hồi thỉnh gặp hận ở đồng thi xá cái nhìn của hận dành cho thỉnh vẫn đằm thắm nhưng không có cái nồng nàn cởi mở thậm chí có phần đĩ thỏa nữa hận tâm sự cô vẫn nhớ thỉnh vẫn muốn được dựa vào bờ vai anh vẫn khát khao có được anh nhưng giờ đây cô không chỉ sống cho cô mà còn cho con cô và còn phải giữ gìn cho gia đình nhà thỉnh nữa. Tận dụng đoạn che thừa, Thỉnh Hứa sẽ đan cho Hận một chiếc rổ thật đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết truyện làng của tác giả Phạm Quang Long trong buổi đọc truyện hôm nay. Thùy vừa bước theo Châu, vừa nghĩ về Hiền. Chưa bao giờ trong tâm tưởng Thùy, Hiền lại cần sự trợ che đến thế. Gần 2 năm nay Nhà Hiền thiếu đàn ông Ông Thuận đi khai hoang Tây Bắc Dặn các con ở nhà Sau một thời gian Nếu thấy làm ăn được Ông sẽ quay về đưa chị em Hiền đi theo Thuận nghe tin Thủy sững sờ, Nhìn gương mặt Hiền buồn rời rượi, Thủy thương lắm Nhưng cũng chẳng biết nói gì để an ủi cô Ở quê Thủy Quyền quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà Đều do người lớn Dường như con cái có mong muốn gì nhưng trái ý thầy bu thì cũng chẳng bao giờ có thể làm theo ý mình ngay cả chuyện dựng vợ gà chồng mà nhiều anh chị dù có vùng vằng thậm chí dọa không bao giờ lấy ai khác nữa nếu không được như ý rồi cuối cùng cũng phải đầu hàng nữa là chuyện ông thuận đã quyết đưa chị em hiền đi tây bắc như vậy chỉ còn đi lúc nào cho tiện nữa thôi Thùy buồn đến mấy hôm khi biết tin này. Dù Hiền đã nói là, em không đi đâu cả, dù thầy em có mắng chửi thế nào thì em cũng xin thầy cho ở lại làng. Em không thể sống thiếu làng được. Thủy vẫn không dám tin. Thủy không dám nhận vơ cái ý không thể sống thiếu làng trong câu nói của Hiền gồm có cả mình, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ mong là điều có thực. Thủy không tin rằng Hiền lại có thể làm trái ý thầy. Càng không thể thuyết phục thầy Hiền đổi ý, nhất là thầy Hiền quyết bỏ làng đi vì hận, chứ cũng không vì lý do nào khác. "Chao ơi, sao người lớn có nhiều ý nghĩ lạ lùng thế? Sao họ không thể tử tế với nhau hơn? Sao không bớt thù nghịch nhau để cho đám trẻ dễ sống hơn? Để chúng được tự do, thương yêu nhau như chúng muốn? Nghĩ thế, nhưng Thủy cũng chả dám nói cùng ai. Ai hiểu cho Thủy? Ai thông cảm với những điều Thủy đang say dứt? Mới tối hôm kia, lúc đang sửa cho chị em hiền cái cối giã gạo, thằng Hiếu hỏi. Anh Thủy ơi, sang năm em với thằng Thủy nhà anh chuyển cấp học rồi. Không biết em có được thi vào cấp 3 không nhỉ? Thủy đã nói. Làm sao mà em không được thi? Để động viên nó, chứ thâm tâm Thủy cũng chả dám tin. Chuyện lý lịch là một cái gì khó và lớn. Nhiều người như thế nào còn bất lực Nữa là Thùy Nhưng sao lại như thế Thì Thùy không giải thích được Đến bây giờ Thùy vẫn không thể hiểu Những đứa trẻ như Thùy, Hiếu Hay thằng Công thì có dính dáng gì Đến những tội lỗi, khúc mắc, thù hận Mà ông cha chúng nó đã gây ra ở làng này Thùy đã hỏi bu về chuyện ông Nghĩa Ông nội hiền Bị tòa án nhân dân xử tội chết Nhưng do án chưa kịp thi hành Thì đột tử Bù Thùy bảo rằng ông nội hiền bị kết tội địa chủ có nợ máu với nhân dân do từ trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi đã gây ra cái chết cho một người ở làng nguyên do bác thẳng tý gọi là cu nhớn hồi ấy còn làm mõ làng nửa đêm vào bắt trộm gà của nhà ông nghĩa nghe tiếng gà kêu ông nghĩa cầm đèn ra soi thấy kẻ trộm ông đuổi cu nhớn nhảy xuống ao trốn ông nghĩa thấy thằng trộm nhảy xuống ao rồi mất hút cũng không săn lùng nữa bỏ vào nhà ngủ. Hôm sau, người ta thấy cu nhớn chết nổi lên ở ao nhà ông. Người nhà biết cu nhớn đi ăn trộm chết đuối, cũng đến vớt xác về chôn cất, chứ cũng không kiện tụng gì. Người biết chuyện kể, đêm hôm ấy, cu nhớn với mấy tay bợm rượu đang ăn dở mồm thì hết thứ đưa cay, mới thách nhau đi trộm gà về thịt. Cu nhớn đang ngà ngà nói với cả bọn, nhà ông nghĩa có lứa gà ngon lắm. nhưng chỉ có nó mới có thể đột nhập vào nhà ông đem mấy con gà về làm mồi mà không hề hấn gì ai cũng biết cái ngón trộm gà không cho kêu thì ở làng này cu nhớn là số một thật người khác không đủ tài cán để làm chuyện ấy nó còn dặn bọn ở nhà cứ đặt nước làm gà đi chỉ một lát nó sẽ đem chiến lợi phẩm về nhưng chả biết trời chẳng chiều người hay cu nhớn khoác lát gà không bắt được Lại phải nhảy xuống ao trốn Chắc cô nhớn lúc nhảy xuống ao không biết bơi Nên chết đuối Hồi cải cách ruộng đất Đội nghe cô tí tố cáo Nửa đêm anh tôi đi so ếch ở vườn nhà địa chủ nghĩa Địa chủ nghĩa gian ác Đã dùng đòn gánh đánh anh tôi Không dậy được Rồi lại hất anh tôi đang sống dở chết dở Vì đòn xuống ao Rồi vu cho anh tôi chết đuối Có mấy tay trong hội rượu đêm ấy làm chứng Đã khép ông nghĩa vào tội Có nợ máu với nhân dân Bù thủy bảo Lúc ấy, nhiều người biết ông Nghĩa oan, nhưng đội đã quyết thế. Còn ai dám cãi? Tay nhớn, dỗ ngày 18 tháng 3. Nửa đêm răng sáng như ban ngày. Ai đi soi ếch? Thế mà người ta vẫn chả cần tính phải trái, vẫn khép ông nghĩa tội giết người. Cái thời người ta dám dựng cả người đã chết dậy, tố cáo nhau, hoặc bắt người đang sống phải chết. Thì chuyện nói như hội bậm rượu làng cũng là chuyện chả có gì ghê gớm lắm. Còn nhiều chuyện kinh thiên động địa hơn. Ông nghĩa đột tử, không phải bị bắn, nhưng cái án ấy thì không xóa được. Thế nên con cháu ông phải gánh tội thay ông. Thùy hỏi mù, sao nhiều người biết chuyện thế mà không ai nói cho ông ấy một câu? Bù Thùy thở dài, lúc ấy nói mà có người nghe chắc làng mình đã không ra thế này. Chuyện ân oán có, vu oan giá họa vì ghen ghét, tham của người ta cũng có. thì chuyện tố điêu nhau lúc ấy xảy ra như cơm bữa. Ăn không nói có, để cướp của nhà người ta mà. Nồi đồng mâm thau nhà cửa, ruộng vườn. Muốn gì được nấy, chỉ cần khai với đội, nhà tôi thiếu cái này cái nọ là được chia ngay cái đó. Nên người ta tối mắt lại. Nhưng rời có mắt đấy. Lời nói đọn máu, không trước thì sau, thế nào cũng bị quả báo con ạ. Thùy chưa thấy quả báo, nhưng nhãn tiền, Là cả nhà ông Thuận bị hát hủi, hiền bị xa lánh. Khu đất ở cũ của nhà ông Nghĩa đã chia cho ba nhà cốt cán sau cải cách. Ông Thuận làm nhà trên mảnh vườn cũ của nhà cùng ngõ nhà Thùy chỉ cách nhau mấy nhà. Bà Thân bảo, từ ngày ấy không bao giờ ông Thuận đặt chân đến mảnh đất cũ nhà ông nữa. Ông ngại gặp lại ngôi nhà xưa hay chán không muốn giáp mặt. Những kẻ đã ăn không nói có, gieo họa cho gia đình ông. Ông sống âm thầm, cứ như mắc chứng sợ người. Thói sợ người ở ông lây sang cả hiền. Khi đi sinh hoạt thanh niên, mọi người cầm tay nhau hát. Dân liên xô vui hát trên đồng hoa. Vui thế, riêng hiền ngồi thu lưu một chỗ. Miệng nói em đau chân, không nhảy được. Nhưng mắt thì buồn rười rượi. Thùy cứ thấy lòng mình nôn nao. Thùy đang miên man theo những ý nghĩ về chị em hiền thì nghe tiếng gọi. Thùy ơi! giải lao tí nhá thùy nhìn sang thỉnh đã tháo xong ách cho con trâu đực mộng nó vươn vai rồi bước ào ào về phía con trâu cái rồi mũi hách lên trời trong một động tác mời gọi thùy họ một tiếng rồi cũng tháo ách cho con trâu mình đang cày thùy dắt con trâu cái ra bờ mương chỗ nhiều cỏ con trâu thản nhiên cúi xuống gặm cỏ không để ý gì đến bạn tình đang đến gần miệng suy xì, xì ngăn con trâu đực Thủy bước đến chỗ Thỉnh và hai ba người nữa đang ngồi. Thỉnh đang nghiêng chiếc ấm tích, rót nước vào bát, mời Thủy. Anh Thủy uống nước không? Vâng, chú uống đi. Cháu uống sau ạ. Dạo này trông đã ra dáng thợ cày lắm rồi, nhưng vẫn còn hơi mỏng cơm. Ông Huyên mắt nheo nheo nhìn Thủy, đánh giá. Cháu cũng thấy quen tay hơn, nhưng chưa tự tin lắm. Có lúc cày ăn lên, toát cả mồ hôi hột mới lấy lại được đường cày đấy chú ạ. thì cũng phải từ từ chứ tay giữ mom phải ngọt để nó ăn đều không lên không xuống ông sửu xen vào tôi đã ngắm xá cày của anh rồi đều ngọt bỏ xá nhỏ thế thì nhàn trâu nhưng không năng suất mở thêm ra đi vâng cháu bỏ xá nhỏ cho trâu nó nhàn với lại cháu cũng đang tập nên không dám ham thùy vừa cười cười vừa tháo chiếc giỏ ra ngồi xuống bên cạnh Ông Huyên lấy tay vê vê điếu thuốc láo nhồi vào lõ, nhìn Thùy gật gật. Làm điếu cho thơm mồm chứ. Cháu không biết hút ạ. Chú cứ hút, cháu châm đóng cho chú nhé. Tiếng điếu cầy rung nhẹ, theo điệu nhấp của người hút, rồi rộ lên một tràng dài giòn tan. huyền ngửa cổ lên trời, phả khói, vẻ thỏa mãn hiện ra nét mặt. Thuốc ông Thỉnh vẫn ngon nhất làng. Ông Hồ thế quái nào mà êm êm thế nhỉ? Cũng đồng đất ấy, cũng chăm sóc trà khác gì nhau mà sao chất lượng lại khác nhau được tôi nghĩ chỉ ở cái khâu hồ chuyện ông thỉnh bao giờ trả hồ ba nước hồ kỹ hơn cánh ta đã đành lại còn tại tay nữa huyên giải thích tay chân gì thuốc lào ở cái làng này thì nhà nào chả phân so tưới tắm như nhau nhà tôi với nhà các ông đây thì cũng trồng thế chăm bẵm thế cả khác cái gì nào tôi mà hồ ba lần Thì thuốc nhà tôi cũng chả khác gì thuốc nhà ông Thỉnh. Chỉ tại mình ăn non, thấy thấy được rồi, nên thôi, chứ chịu khó thêm nước nữa, thì cũng như nhau tất. Khác đấy, như cái anh chè xanh này chẳng hạn. Người nào ủ để chè mới rửa, nước chưa sôi già, không chịu làm lông chè, uống vào biết ngay. Huyền nói, không ra cãi lại lời xỉu, tay cầm chiếc giỏ của Thủy lên ngó. Ồ, sao anh Thủy nhặt được nhiều chạnh thế? Mình cứ chăm chăm nhìn xuống rãnh cày mà từ sáng đến giờ chỉ được đội chục con. Có nồi chạy kho, đốt chấu vùi thì lại làm vạ cho nồi cơm thôi. Chú ăn thì đổ sang giỏ chú đi. Bên ruộng cháu chả hiểu sao lại nhiều thế không biết. Sáng nào cũng nhặt được một vài con. Anh đem về cho bà lão làm nồi chạy kho. Ăn hay đáo để Nhà cháu không ai ăn chú ạ. Cá đen thì nhào cháu chỉ ăn mỗi cá rô thôi. Sao thế? Cháu cũng không biết. Bu cháu với thằng Thủy cũng không ăn. Bắt được ít thì cho, nhiều thì bán, chứ không ai ăn cả. Thế thì cho tôi xin nhá. Huyên vừa nói, vừa cởi chiếc hom giỏ, chút hết vào chiếc giỏ của mình rồi cầm lên lắc lắc. Thế này là được bữa tôm rồi. Kho gừng hay om chuối giềng mẹ cũng được hết. Anh Thủy năm nay liệu có cho chúng tôi ăn dầu hút thuốc không đấy? Chú hỏi thế là có ý gì ạ? Cháu không hiểu. Thủy ngước mắt nhìn xỉu. Vừa hỏi, ngỡ ngàng. Ừ thì trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Anh hơn thằng lớn nhà tôi hai năm, năm nay hai ba, đúng không? Cũng đến tuổi rồi còn gì nữa? Lấy vợ đi, cho bà lão mừng. Cháu chưa có ai đâu ạ. Thùy cười, mặt đỏ dựng lên. Tôi thấy đám ấy cũng được đấy. Con bé đẹp người, ngoan nết. Bù nó không còn, thấy nó đi làm ăn xa. Nhưng xem cái nết ăn ở quán xuyến việc nhà của nó, tôi cho là nhất làng đấy. Mà này, lấy vợ phải cưới liền tay. Các cụ dạy rồi. Dạ, chúng cháu cũng chỉ mới là bạn bè thôi ạ. Ai biết được cái tổ con trườn truồn? Huyền thủng thẳng. Nhưng anh mà làm rể nhà ấy cũng không hay lắm. Sao mà không hay? Sửu hỏi ngạc nhiên. Thì cái chuyện lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống cũng là chuyện các cụ dạy chứ gì. Anh Thùy thì không sao. Nhưng cái hiền con cháu địa chủ. Lấy vào đấy lại không tiến bộ được. Đến bộ hay không, còn có nhiều thứ khác, chứ đâu chỉ có chuyện thành phần. Còn chuyện vợ, chuyện chồng là chuyện đại sự. Trung thân có sự lựa chọn, nhưng còn do cái duyên, cái số nữa. Áp đặt như thời chúng tôi ngày xưa là hậu rồi. sự thủng thẳng. Thời mới, các anh các chị có quyền tự do luyến ái. Chả phải cái thời cha mẹ muốn thế nào, con cái phải răm rắp thế nữa. Ông chỉ được cái nói mồm thôi, ông xem lại nhà ông xem. Huyền cãi, thằng Thìn nhà ông muốn lấy con nhàn mà ông có chịu đâu. Chúng nó chia tay nhau, chả là vì ông không cho cưới là gì. Ông nói đúng, ở chỗ tôi không muốn chúng nó lấy nhau. Nhưng chuyện cái nhàn với thằng Thìn nhà tôi thôi nhau lại vì chuyện khác, không phải tại tôi. Cái nhàn là con ông chủ tịch xã, nó là con nhà ở ngôi cao. Con tôi không xứng, nên tôi bảo thằng con tôi, mày lấy vợ hay lấy con ông chủ tịch? Mày lấy vợ thì nên chọn đứa khác. Còn mày quyết lấy con ông chủ tịch thì đấy là chuyện của mày. Tao với bu mày muốn cản cũng không được. Mày quyết cưới nó thì mày có vợ. Nhưng tao với bu mày không có con dâu là cái nhà. Thế thôi. Nói thế thì khác nào cấm cửa con kia rồi. Rõ là người khôn ăn nói nửa chừng. Còn hơn cả cánh đông bìa. Huyền vẫn châm trọc. Sửu vừa định cãi lại thì Thủy lên tiếng. Chú ơi, cho cháu hỏi tí được không ạ? Nhưng chú đừng mắng cháu mới dám hỏi. Thùy dè dặt, Gớm cái nhà anh này, làm gì mà rào trước đón sau thế? Tôi ngứa mồm bạn chuyện của anh vì tôi quý anh. Vậy chuyện của tôi, nếu anh thích thì cứ hỏi, chứ có gì đâu mà phải dên dứ. Dạ, cháu xin hỏi đây ạ. Cháu hỏi thực chú, sao chú lại không cho thiền lấy nhàn? Cháu thấy hai đứa cũng được đấy chứ. Chuyện ấy nhiều người không hiểu, nên cứ nói là tôi chia uyên rẽ thúy. Cha mẹ nào lại đi rẽ duyên con? Hôm nay có các ông với cháu đây. Tôi cũng nói rõ một lần, kẻo người cùng làng mà không hiểu nhau, rồi đâm ra điều nọ tiếng kia. Khó sống. sỉu kéo gói thuốc lào lại, nhón một mùi. Mấy ngón tay về về đám thuốc, rồi bỏ vào lõ điếu. Thùy châm lửa đưa lại. sỉu đón cái đóm nhưng chưa châm ngay. Lấy ngón tay bật cho nó tắt hẳn. Đặt cái điếu xuống, ra chiều nghĩ ngợi Rồi mới nói tiếp Nhà ông chủ tịch là nhà danh giá thế nào Cái ấy ai cũng biết Tôi cũng không có ý chơi trèo Nói chơi trèo Là nói như người ta nói bây giờ Chứ nhà ông ấy với nhà tôi Còn lạ gì nhau Cao thấp gì ở đây Nhà tôi ba đời nông dân Thì nhà ông ấy cũng nông dân ba đời Trước đây thì cũng phường chân đất Mắt toét như nhau cả Cùng vào du kích đánh giặc với nhau ăn chung ở lộn với nhau mãi, chứ xa lạ gì. Đánh giặc xong, thời thế đưa ông ấy lên làm chủ tịch, còn tôi về đi cày. Chưa ông ấy với tôi thế nào, dân hàng xứ biết cả. Ai chưa ông ấy với ông anh tôi còn thân nhau, chả khác gì anh em ruột. Thế nhưng đến khi ông ấy sợ anh em tôi làm liên lụy đến ông ấy, thời cải cách, cả năm ông ấy trà buồn bước đến nhà tôi. Anh tôi đến nhờ ông ấy gỡ cho cái vụ bị vu là quốc dân đảng. Ông ấy lánh mặt. thì nhà tôi tuyệt giao với ông ấy. Tại sao ạ? Ông ấy ăn mòn đũa bát nhà tôi, biết anh tôi rõ thế, mà không nói cho anh tôi một lời lúc người ta hãm hại anh ấy, thì còn rơi đất gì nữa. Ở đời, những người chỉ biết cắm mặt vào miếng ăn, quên cả chuyện ơn nghĩa trước đây, thì cũng chẳng nên quan hệ làm gì. Ngày anh tôi được minh oan, không được mời, nhưng ông ấy tự mò đến nhà, bà lả này nọ. Tôi mượn rượu, mới bảo ông ta rằng, ông đã uống rượu rồi đã ăn cỗ rồi giờ mời ông lại nhà cho những gì ông nói ở đây cũng xin ông mang về nhà ông chứ ở nhà tôi những điều ông nói không lọt tai ai cả nhà tôi không chơi với loại người như ông ông ta tái mặt gọi ông anh tôi lại định cả hiện ông anh tôi đang ngồi với mấy người khác nghe ông ta gọi đứng dậy bỏ vào trong buồng ông ấy ngượng đứng lên ra về từ đó nhà tôi với nhà ông ấy Coi như không có nhau nữa Ông cũng vào loại nhớ lâu thù dai nhỉ Huyền vẫn châm trọng. Tôi thế đấy Tôi ăn của người ta một miếng không quên ơn Nhưng với bọn người ăn cháo, đái bát, bất nhân Thì tốt nhất là tránh xa Chú ơi, cháu vẫn muốn biết Sao chú cứ quyết không cho hai đứa lấy nhau Ông chủ tịch thế Nhưng con gái ông ấy khác chứ Cháu đi sinh hoạt thanh niên Vẫn gặp nhàn mà Cháu thấy nó cũng hoạt bát vui vẻ mà Chú chưa nói hết, để chú nói tiếp. Cháu lấy vợ làm gì? Nhiều người không hiểu được chuyện ấy đâu. Họ cứ hay nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gà chồng. Chuyện đó bình thường, nhưng không phải chỉ có thế. Người đàn ông không lấy vợ mà phải kén vợ. Chọn vợ là một việc hệ trọng, vì chọn vợ không chỉ để cho mình mà còn cho gia đình, tương lai lâu dài của gia đình. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, các cụ dạy... Cấm có bỏ đi chữ nào. Như cháu đấy, cháu chọn vợ là để vợ cháu đẻ con cho nhà cháu, nuôi dạy con cháu thành người tử tế, gánh vác công việc nhà cháu, nhiều khi còn quan trọng hơn cả cháu đấy. Việc đẻ con thì ai cũng làm được, nhưng đẻ ra rồi nuôi dạy con cái thành người thế nào lại là chuyện khác. Lũ con cháu ấy sẽ nối dài gia đình cháu, dòng họ cháu. Các cụ dạy rồi, phúc đức tại mũ. Người đàn bà quan trọng lắm. Cái này không nói hay được Toàn do phúc phận nhà mình thôi Vô phúc lấy phải loại người trả ra gì Thì không chỉ hỏng một đời Mà hỏng đến mấy đời đấy cháu ạ Trong nhà Người đàn bà không biết nhìn vào cái bếp Không biết quán xuyến việc nhà Lại có máu lăng loàn Khinh người như giác Thì con cái cũng chả mấy khi thành người tử tế được Chú cũng không ghét bỏ gì con nhàn Nhưng một lần thấy nó nói chuyện với bạn Chú khinh loại người ấy Chú nghe chính nhàn nói ra Chú nghe mồm nó nói ra, mới thấy mình cũng còn may. Cũng là số rời định thế, hay phúc nhà mình vẫn còn, cháu ạ. Nói thật, chú cũng không muốn kết thông ra gì với nhà ông ta. Nhưng con cái có khi nó cũng khác tính cha mẹ. Với lại mỗi thời mỗi khác, nên cũng đã xui xuôi chỉ chưa chính thức thôi. Thôi thì, rời chả chịu đất, đất phải chịu rời. Biết đâu mọi chuyện nó không như mình nghĩ, mà mình cứ khăng khăng thế, cũng tội con cái. Chú cứ nghĩ, thời chú có những việc khốn nạn thế, chứ thời các cháu khác trước, nên con người cũng khác đi. té ra không phải? Đầu đuôi thế này. Hôm ấy, chú đang có việc ở trong buồng, thì thằng Thìn đưa cái nhàn với bạn về lại tưởng không có ai ở nhà. Nó đi đun nước hay sao ấy? Chú không muốn ra mặt, nên cứ ngồi yên trong buồng, chứ chả phải dình nghe chuyện chúng nó. con nhàn với con bạn nói chuyện với nhau ở gian ngoài, Cứ nghĩ chỉ có hai đứa chúng nó với nhau. Con kia hỏi con nhàn bao giờ thì cưới. Con nhàn bảo tháng 10 ăn hỏi, giáp tết cưới. Chuyện lớn thế, chú còn lù lù đấy mà chúng nó chả thèm hỏi han gì. Cứ như chuyện ấy là của riêng chúng nó. Thế là loại người không biết có trên có dưới, có trước có sau cháu ạ. Chúng nó nói với nhau vài chuyện linh tinh, rồi chú nghe con kia hỏi. Cưới xong, chúng mày ở chung à? Nhã đông người thế, dầu cả cũng vất vả. Con nhàn nói sao, cháu biết không? Nó bảo, thầy nó xui hai đứa cưới xong, xin ra ở riêng. Lúc ấy, chúng nó chỉ phải lo chuyện của hai đứa thôi. Con bạn nó bảo thằng Thìn nhà chú là con cả, các em còn bé. Chắc gì lấy nhau xong, chú Thím sẽ cho chúng nó ra ở riêng. Con nhàn bảo, tao lấy thằng Thìn, chứ có lấy cả nhà thằng Thìn đâu mà phải lo những chuyện nhà nó. Tao chỉ cần mỗi thằng thiền thôi, còn cái nhà ấy, tao đéo cần biết đến thăng gia con trẻ nào cả. Vừa nghèo, vừa cổ hủ, đã không nhờ được gì thì chớ lại phải ôm lấy cái nhà ấy, thì tao thả để mốc ra còn hơn. Cháu bảo, chưa làm dâu mà nó đã thế, thì lúc cưới nó về, chú lại có thêm mẹ ra để phụng dưỡng à? Chú cứ nghĩ xa xôi thế, chứ chắc cái nhàn nó cũng phổi bò thôi mà. Khi đã về làm dâu rồi, thì phải theo nếp nhà chú chứ. Nhà chú nề nếp thế, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Ông cũng vào loại kỹ tính. Nhưng tôi nói thật, tôi khác. Cưới xong thích ở riêng, cho ở riêng, mà bảo ban nhau làm ăn. Gì thì gì, mình cũng là người đẻ ra chúng nó. Không nghe mà được à? Tôi chắc ông chỉ ngại lúc uống rượu với thông gia nuốt không trôi chứ gì. Huyên vừa cười, vừa nháy nháy mắt. Tôi không quên chuyện xưa, nhưng cái gì cần cho qua, cũng cho qua rồi ông ạ. Có ông thông gia mà hợp thì vẫn thích, còn không hợp thì một năm cũng chỉ gặp nhau một đôi lần, làm gì mà không cầm lòng để cho đẹp lòng con cái được. Nhưng con dâu khinh rẻ nhà chồng thì khó ở với nhau lắm. Tôi cũng bảo thằng con tôi là ý vợ chồng tôi thế, còn chúng nó quyết lấy nhau thì chúng tôi cũng cho cưới thôi. Tôi cứ nghĩ cưới vợ cho con thì được thêm đứa con gái, có thêm thông gia như anh chị. Con cái thông gia cũng như con cháu trong nhà. Giờ không được thế. Lại mất đi thêm một đứa con. Được thêm những lo nghĩ phiền muộn. Thì giờ thật. Nhưng số tôi thế thì phải chịu thôi. Giờ trả chịu đất thì đất phải chịu rơi. Dần dần nó cũng thấy không hợp nên thôi. Con nhàn lấy chồng trên thu. Vẫn giữ tính nết ấy. Nên cũng trục chặt phải không. Thỉnh uể oài đứng dậy. Nhìn lướt qua mọi người rồi cất giọng Thôi. Nghỉ thế đủ rồi, làm thôi. Không ông mơn đi qua, lại hát giải lao đít mọc dễ hành, làm ăn như thế sao đành ai ơi bây giờ. Làm thôi, nghỉ thế cũng giãn xương cốt rồi. Sửu đứng dậy nhắc Thùy. Anh Thùy để xá cày ăn rộng ra vài tấc nữa là vừa, không sợ hại châu đâu. Vâng ạ. Thùy mới đi tiếp được hơn một xá cày, thì chợt nghe giữa lưng trường rời một tiếng nổ lớn, rồi sau đó là những tiếng ù ù như sấm liên hồi. Có ai đó kêu một tiếng gì không rõ Thủy biết ngay mình phải làm gì Thủy kêu to họ một tiếng Con trâu dừng lại ngay Lúc này trên bầu trời có một đám khói trắng To như cái nón Rồi nở dần ra Đã nghe rõ những tiếng âm y lại gần Thủy tháo mây ách cho con trâu Rồi đặt luôn chiếc cày xuống mặt ruộng Chạy lại chỗ sửu Sửu đang đứng như trời trồng Rồi khi vừa nhìn thấy năm sáu chiếc máy bay bay thấp Sáng loang loáng, sử bỏ luôn con trâu vẫn còn đang mắc ách đứng đấy Chạy thục mạng về phía con đường cái dẫn về làng Nhưng chạy được một đoạn, lại nằm xuống cạnh cái bờ cao Những người khác cũng chạy sắp ngựa trên những lúa cày. Thùy vẫn còn kịp nhìn thấy Huyên vừa nằm ép xuống bên bờ ruộng Vừa lấy tay kéo theo chiếc giỏ đựng cá Mắt nhìn thất thần, thỉnh nhanh chân hơn đã kịp bỏ ruộng, chạy lên bờ Rồi nằm xuống ngay bên chỗ gò mấy người vừa ngồi uống nước Quý vị và các bạn thân mến Buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Bắc Giang đến đây là hết Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai Thu Loan xin kính chào tạm biệt